Những ngày còn bé có cái thú mua mong bóng Cao su về, ghé mồm vào, phùng mang Thổ cho căn phòng lên Rồi buộc sợi chỉ Treo ở trước cửa Cả Campuchia Bưng khai nước lại đặt trước mặt Tòng Tòng ngẩn lên Nói một vài câu tiếng Campuchia với chủ nhà Rồi kết tiếng cười thật giòn giã Phía sau tấm màn Có tiếng thở khò khè Rồi giọng phụ nữ nói nho nhỏ vọng ra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 rồi cô gái miên thò đầu ra nhìn cả ba đứa mỉm cười tâm thấy xốn sang trong lòng vì quả thực cô gái khá đẹp hèn gì thằng tòng cứ phải lai vãng đến đây thường xuyên tòng hất hàm bảo tâm cho mày đi trước đó, vào đi tâm ngần ngại đưa mắt nhìn niệm nhưng niệm cũng giục còn chờ gì nữa làm bộ hoài nhớ mang áo mưa vào có biết xài áo mưa không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 Không có giường, tâm, cởi quần dài, lăn ta sàn và mỉm cười vu vơ. Sau cuộc truy hoan, miệt mài với cô gái miên sẵn điệu, những đòi hỏi sắc thịt trong cơ thể của gã tạm lắng xuống. Gã nằm ngửa, nhắm mắt lại và chỉ một lúc sau đã khò khè, say giấc.